phần 1.6 nghe được âm thanh ngoài cửa ra luật ngạn thác hơi nhíu mày buông tần lạc y trong lòng ra cầm lấy y phục trên tay nhẹ nhàng khoác lên bờ vai hơi lộ ra của nàng hắn không cho phép người khác nhìn thấy vẻ đẹp của tần lạc y các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới vào đi hắn mở miệng nói ngay sau đó là cô đi vào trên tay cầm một bộ quần áo màu trắng sau, lưng nàng là một cô nương 14-15 tuổi mặc trang phục nha hoàn, gương mặt có thể coi là thanh tú. Vương thượng, người đã đưa đến đây, đây là trang phục người yêu cầu nô, tỷ chuẩn bị." Lạp cô cung kính cúi đầu tiến lên nói. "Tốt, ngươi lui ra trước đi, nha hoàn này ở lại." Gia luật ngạn thác nói. Lạp cô cúi người rời đi, vẻ mặt tần lạc y tràn ngập nghi ngờ. Gia luật ngạn thác ngồi trên ghế hoa lạnh lùng mở miệng, ngươi biết nói tiếng Hán. Tiểu nha hoàn được giữ lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của vương, thượng liền giật mình, vội vàng đáp, "Bẩm vương thượng, bà nội nô tỳ là người Hán." Gia luật Ngạn Thác hài lòng gật đầu, "Ngươi tên là gì?" "Bẩm vương thượng, nô tỳ tên Thái Nam." Nàng kính sợ trả lời. Gia luật Ngạn Thác đứng dậy, "Thái Nam, về sau vị này chính là chủ tử của ngươi, hầu hạ cho tốt." Dạ, vương thượng Thái nam vội vàng đáp Ngươi, có ý gì? Tần lạc y đầu óc mơ màng nhìn ra luật ngạn thác Bên người Ra luật ngạn thác chiều mến mơn trớn sợi tóc trên trán tần lạc y Nhẹ, giọng nói Như vậy nàng sẽ không thấy buồn chán Tần lạc y nước mắt lên Nam tử này quan tâm mình sao? Không phải mình chỉ là y nô của hắn sao? Ta chỉ muốn gặp cha nuôi đang bị giam cầm và sơ tuyết Nàng theo bản Nàng nói Giữa phút này tần lạc đi chỉ nhớ đến cha nuôi và sơ tuyết Tuy rằng nàng biết cha nuôi đang bị giam ở trong phủ Nhưng mà mình lại không có cách nào gặp được Mà sơ tuyết sau khi hồi kinh liền bị khiêm ngạo mang đi Không, có một chút tin tức của nàng Nàng rất lo lắng Ra luật ngạn thác lắc đầu Y nhi, đừng nói những lời khiến bản vương mất hứng như vậy Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời bản vương Bản vương tự nhiên sẽ để cho nàng gặp bọn họ. Thần sắc trong mắt tần lạc y tối sầm lại, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đi, nhìn xem bản vương chuẩn bị trang phục cho nàng. Gia luật ngạn thác ôm lấy tần lạc y, thái nam lập tức đem y phục bên người trình lên. Một bộ y phục màu trắng, bộ váy khói trắng ốn lượn màu trắng quanh trăm cánh hoa mai, áo choàng bì che đẩy rét lạnh mà hiện ra hết vẻ lộng lẫy. Hoa lệ Trong mắt tần lạc y lộ vẻ xúc động Đây là hán phục hắn làm sao có thể Thái nam hầu hạ nàng thay quần áo Gia luật ngạn thác nói Ta sẽ không vào hoàng cung với ngươi Tần lạc y lập tức phản ứng lại Thật sự là trụi ệ đùa hắn diệt nước của nàng Còn muốn dẫn nàng tham gia Thịnh yến chúc mừng Hả phải không Nàng thử xem Trong mắt gia luật ngạn thác lóe lên Một tia nguy hiểm nàng lúc nào cũng làm trái ý bản vương như thế sẽ khó gặp được cha nuôi của nàng trong lòng tần lạc y khẽ căng thẳng nam nhân này luôn vui buồn thất thường như vậy gia luật ngạn thác nhìn phản ứng của tần lạc y quái miệng hơi cong lên nếu nàng không muốn bản vương giúp đỡ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời những lời này quả thực có tác dụng đe dọa tần lạc y sở tới mức vội vàng đi vào một căn phòng khác thái nam theo sát phía sau một lát sau Vương thượng, nô Tỳ đã giúp chủ tử thay y phục. Thái Nam đi đến trước, mặt ra luật ngạn thác nói. Gia luật ngạn thác quay người lại, khi hắn thấy Tần Lạc Y đứng cách đó. Không xa, trong lòng nhất thời bị rung động. Tần Lạc Y mặc một bộ y phục trắng, nhìn lướt qua đã khiến cho người ta phải yêu thương, tĩnh lặng nhưng càng khiến cho người ta kinh ngạc đến mức. Giật mình, áo choàng lông cứu tuyết trắng càng tô điểm vẻ tuyệt mỹ của nàng. Mặt như trăng rằm mùa thu Sắc như hoa xuân buổi sớm Mái tóc bằng như Dao xén Lông mày rõ như mực kẻ Thật như gió phất qua cây ngọc Tuyết bọc nụ hoa Lại thêm trời xinh tính trong trẻo nhưng lạnh lùng Thực đúng là dùng câu Trăng lạnh mênh mông để hình dung Tần lạc y bị ánh mắt táo bạo Của gia luật ngạn thác nhìn mà ngựa ngùng Nàng nhẹ giọng hỏi Thái Nam Thế nào Có gì không bình thường sao Thái Nam che miệng cười đúng là chủ tử rất đẹp. Gương mặt tươi cười của Tần Lạc Y có chút đỏ hồng. Ngụ quan cương nghị thâm thúy của gia luật ngạn thác bị một vẻ đẹp bao. Phủ, hắn đi đến trước mặt Tần Lạc Y, lấy cây châm ngọc Thái Nam đưa lên. Đây là cây châm ngọc Tần Lạc Y vẫn luôn mang theo, một cây châm màu xanh lục có mùi hương, cả cây châm dùng một khối ngọc chạm khắc mà thành. Viên ngọc phía trên là từ san hô được khảm nạm tinh xảo bên trong, lóng lánh. Tuyệt mỹ vô cùng, châm như mỹ nhân, thật khiến cho người ta yêu mến. Gia luật ngạn thác tán thưởng nói, ngay sau đó liền nhẹ nhàng mà đem cây châm này kẹp giữa bùi tóc của tần lạc y, trong mắt là một mảnh nhu tình. Tần lạc y hơi hốt hoảng, trong lòng như con nai con đang loạn, nàng không nghĩ nam nhân bá đạo này cũng có mặt dịu dàng như thế. Sau khi cài châm, ánh mắt gia luật ngạn thác lộ vẻ hài lòng rồi sau đó theo mắt mà nhìn thấy miếng ngọc bội bên hông tần lạc y một đôi con ngươi trong nháy mắt lại trở nên vừa nóng vừa sắc bén vẻ kiêu ngạo bao phủ ngũ quan cương nghị ngươi muốn làm gì khi tần lạc y thấy biểu cảm của hắn thay đổi đột nhiên cả kinh nàng biết lúc này hắn đang tràn ngập nguy hiểm đừng cử động gia luật ngạn thác nhẹ nhàng quát bàn tay to dùng một chút lực giật lấy miếng ngọc bội trên người nàng vung tay lên Toàn bộ miếng, ngọc bội bị trường vỡ tan tành Không, tần lạc y kinh hãi, sau khi nàng nhìn thấy miếng ngọc bội vỡ, nát, lửa giận dâng lên toàn bộ đôi mắt. Tên khốn kiếp này, đây là vật tang đại ca tặng cho mình, thế nhưng bị hắn làm hỏng rồi. Nàng oán hận, bàn tay xiết chặt thành quyền hận không thể tiến lên bóp chết hắn. Gia luật ngạn thác cố ý làm bộ như không thấy cơn thịnh nộ của tần lạc. Y... Hắn đúng là không thích nhìn khối ngọc này, về sau nàng chỉ có thể đeo vật của hắn đưa. Nghĩ đến đây, hắn liền lấy mảnh mệnh phù tùy thân bên người ra, kéo Tần, Lạc Y qua rồi cúi người. Đông Lâm Vương cao cao tại thượng này, thế mà lại quỳ một chân trên mặt. Đất, Tần Lạc Y và Thái Nam ở sau lưng đồng thời trừng lớn hai mắt. Sau khi thắt chặt mệnh phù lên hông Tần Lạc Y, gia luật ngạn thác đứng lên không được ném thứ bản vương tặng cho nàng đi hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói tần lạc y cúi đầu nhìn miếng mệnh phù này nói đây là cái gì nàng cao mày nhìn trái nhìn phải cũng không hiểu đây là cái gì gia luật ngạn thác cười sang sảng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tần lạc y nàng không hiểu cũng không hề gì chỉ cần biết rằng nàng không ném nó đi là tốt rồi. Đây là ký hiệu cho thấy từ nay về sau nàng thuộc về bản vương. Lời nói, tà bị lộ ra sự chiếm hữu mạnh mẽ. Ngươi, tần lạc y nổi đoá. Đừng có mơ tưởng chuyện tháo xuống, nếu không sẽ bất lợi cho nàng. Gia luật ngạn thác đe dọa. Thái Nam đi theo phía sau mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, đông lâm vương thế nhưng lại đem mệnh phù tượng trưng cho thân phận vương giả trao cho chủ tử. Mà chủ tử rõ ràng còn không biết tầm quan trọng của mệnh phù này. Mệnh phù là tượng trưng cho thân phận hoàng tộc, cũng là tượng trưng cho, uy quyền, nhìn thấy mệnh phù là tương đương với việc nhìn thấy bản thân Đông Lâm Vương, giống như thanh thượng phương bảo kiếm của hoàng đế, người Hán. Mà mệnh phù của vương thượng lại giao cho chủ tử, có phải là đại diện? Thái Nam thầm nghĩ, trong lòng vui vẻ không thôi, xem ra ngày lành tháng, tốt đã đến rồi. Trong hoàng cung từ trên xuống dưới, cung vàng điện ngọc như tăng thêm, bầu không khí vui vẻ, hiển nhiên là yến tiệm chúc mừng công chiếm một hải. Thắng lợi, mà yến tiệm này đối với tần lạc y mà nói, là cách mà ra luật ngạn thác, vũ nhục nhân cách và tự ái của mình. Hoàng đế khai quốc đại liêu ra luật A Bảo Cơ cùng hoàng hậu thuật luật bình với vẻ mặt uy nhiên ngồi trên đại điện. gia luật A Bảo Cơ mặc áo cổn mũ miệng hoàng tộc ánh vàng rực rỡ. Mà thuật luật bình cũng một thân trường bào phú quý, tay áo màu đen, lụa đỏ. Nhóm trọng thần đến dự tiệc cũng mặc quốc phục, mang nón nỉ, trang trí bằng, vàng, hoặc thêm châu ngọc hay lông chim thúy. Phía sau có hoa vàng buông, xuống. Khi ra luật ngạn thác một thân hoa phục cùng tần lạc y một thân hán, phục xuất hiện ở thịnh yến. Rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn, đông lâm vương, cô gái này là... Gia luật A bảo cơ hăng hái nhìn tần, lạc y trong y phục trắng, rõ ràng lối ăn mặc này của nàng rất không phù hợp, mà nàng lại đi cùng Đông Lâm Vương. Trong mắt hoàng hậu thuật luật bình tràn ngập nghi vấn, một mặt, bà bị, dung nhan tuyệt mỹ của cô gái trước mắt làm cho chấn động, mặt khác, bà dường như có thể cảm giác được sự bất bình thường trong mắt gia luật ngạn, thác. Vầm hoàng thượng, cô gái này chẳng qua chỉ là một y nữ người Hán. Hiện đang ở Đông Lâm Vương Phủ Gia luật ngạn thác nói vâng cô. Khi hắn thấy tần lạc y trở thành Tiêu điểm của đông đảo nam nhân thì vẻ không Vui ngay tức khắc Biểu hiện ra bên ngoài Hả thật không Gia luật A bảo cơ có chút nghi ngờ hỏi Ông biết bên cạnh Gia luật ngạn thác không thiếu phi tần Xinh đẹp nhưng chưa từng thấy qua Hành động này có thể mang theo Nữ tử này bên người thì Quan hệ hẳn là không có đơn giản như vậy Nhất là Gia luật A bảo cơ liếc mắt một cái liền trông thấy mệnh phù bên hông nữ, từ áo trắng này. Đây không phải là, ông thầm giật mình một cái, mệnh phù tượng trưng, cho uy quyền của Đông Lâm Vương sao lại ở trên người cô nương này. Ông cẩn thận quan sát ký hiệu trên người cô gái này, chỉ thấy dáng người, nàng mềm mại, yêu kiều khiến cho người khác yêu thương, làn da trắng nõn, như trăng mùa thu, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo cùng lúc đó hoàng hậu thuật luật bình cũng thấy được điều này và không kiềm chế được mà hỏi tần lạc y vị cô nương này xưng hô như thế nào sau đó hình như nhớ tới cái gì chuyển hướng ra luật ngạn thác sửa lại vị cô nương này hẳn là nghe không hiểu tiếng khiết đan ngoài dự đoán hoàng thượng và hoàng hậu khiến cho gia luật ngạn thác cao mày hắn hối hận đã mang nàng đến Hắn hẳn là có thể dự đoán được Tần lạc y kiều diếm xinh đẹp nhất định sẽ trở thành tiêu điểm Nhưng bản thân lại không nỡ để nàng lại trong phủ Bởi vì hắn phát hiện Bản thân bắt đầu dần dần không thể rời bỏ nữ nhân này Chỉ cần nàng rời khỏi Tầm mắt của mình Hắn sẽ đứng ngồi không yên Muốn chi Đang lúc phi tần Tranh đấu ra luật ngạn thác rõ ràng nhất Hắn không muốn để cho tần lạc y Phải chịu tủi thân Đôi con người đen của gia luật ngạn thác trong nháy mắt trở nên u ám khác thường, gương mặt lạnh lùng cũng hiện lên một chút không kiên nhẫn, hắn vung tay lên, giữ chặt tần lạc y bên người. Thịt yến hôm nay hẳn là vì chúc mừng Đông Lâm Vương ta thắng ngay, từ trận đầu mà mở, Hoàng thượng Hoàng hậu như thế nào lại quên nhân vật, chính rồi. Giọng nói gia luật ngạn thác rõ ràng không được vui. Ha ha, Đông Lâm Vương hiểu lầm rồi, chẳng chỉ là tò mò thôi. Hoàng hậu, Đông Lâm Vương nói không sai, hôm nay hắn mới là nhân vật chính. Trong tiếng cười sang sảng của gia luật A Bảo Cơ có một chút lúng túng. Đông Lâm Vương gia luật ngạn thác tính tình kiêu ngạo đúng là điều má. Triều đình đều biết, ông cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc đứa cháu này. Mất hứng, tần lạc y lạnh lùng nhìn hoàng thượng và hoàng hậu trên đại điện. Còn, có rất đông trọng thần xung quanh, hận ý trong lòng đột nhiên tăng lên. Đám người này đều là kẻ thù của mình Bọn họ lấy việc dẫm lên lãnh thổ Nước một hải làm niềm vui Lấy việc giết hại dân chúng bột hải làm hứng thú Nhất là gia luật ngạn thác bên cạnh Nếu không phải vì dạ tâm hừng hực của Người này thì bây giờ Mình vẫn cùng cha nuôi Tăng đại ca và sơ tuyết ở Cùng với nhau Bọn họ thế nhưng còn có thể vừa nói vừa cười trên đại điện Còn tàn nhẫn Mà mở thịt yến Giờ phút này tần lạc y không biết ánh mắt của mình có bao nhiêu đáng, sợ, tựa như một thanh đao nhọn có thể giết người. Thịnh yến chính thức bắt đầu, trên đại điện, rất nhiều vũ nữ xinh đẹp nhịp, nhàng nhảy múa theo tiếng nhạc, cặp mắt yêu mị của nhóm vũ nữ lộ ra tất cả. Phong tình, y phục mỏng manh để lộ dáng người đầy đặn, nóng bỏng mà nhiệt, tình, chuông bạc dưới thân theo điệu múa mà vang lên, vây lấy đám trọng thần, ở ngồi ở hai bên. Trên bàn bày nhiều chiếc bình cổ dài, hũ màu gà, ấm sách dẹp, vò chân gà, chai cổ phượng hoàng, mâm hải đường. Một bên còn lại là dưa hấu, nho, đa dạng các loại hoa quả, thịt nai nướng ngay chính giữa bàn là rõ ràng thấy được. Bốn phía xung quanh là những món ăn bốn mùa tần lạc y chưa bao giờ thấy qua. Phía trên đại điện cung vàng điện ngọc, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Gia luật A bảo cơ ngồi trên đại điện có vẻ hết sức cao hứng. Ông dơ chén, rượu trong tay lên, hướng về phía Đông Lâm Vương gia luật ngạn thác. Nước bột hải sở dĩ có thể thuận lợi đánh chiếm, công của Đông Lâm Vương. Không thể không có, đây, chén này là chấm mừng công lao của Đông Lâm Vương. Trong mắt gia luật ngạn thác ngợn sóng không sợ hãi, hắn cầm chắc chén. Rượu, hơi khom người, tả hoàng thượng. Nói xong, ngửa đầu uống một hớp. Há quan cũng kính rượu Đông Lâm Vương. Chúc mừng người thắng ngay Trận đầu Chúng đại thần hai bên đều dơ chén rượu lên Nói với Gia Luật Ngạn Thác Gia Luật Ngạn Thác gửi lạnh một tiếng Thong thả đáp Mời Nói xong Lại uống cạn một chén Được Trong mắt Gia Luật A Bảo Cơ tràn đầy tán thưởng Đông Lâm Vương Lần này sau khi đánh chiếm một hải chấm chiếm được Trung Nguyên sẽ ít đi một mối họa từ bên trong Nếu chúng ta có thể có được Bản đồ kho báo của Bột Hải Tiến độ của đại quân ta sẽ càng nhanh chóng Ra luật A bảo cơ thử dò xét một chút Theo mật thám báo lại Trong tay ra Luật ngạn thác hẳn là đã có một phần bản đồ kho báo Trong mắt ra luật ngạn thác lé lên nụ cười khẩy vừa liếc qua đã thấy Hắn làm sao có thể không biết mục đích đái tiệc hôm nay của Hoàng thượng Ta đang tăng cường truy xét tung tích của bản đồ kho báo Mong Hoàng Thượng chớ lo lắng Tốt Chẳng cũng biết bất cứ việc gì đều không làm khó được Đông Lâm Vương Con theo chẳng đánh Đông dẹp Tây mấy năm Hơn phân nửa giang sơn Đại lưu đều có liên quan tới Đông Lâm Vương Nếu có kho báo của Bột Hải Chẳng càng thêm yên tâm giao nước Bột Hải giao cho Đông Lâm Vương Đôi mắt ra luật A bảo cơ hiện lên một chút thần sắc khôn kéo gia luật ngạ thác rất đầu khẽ mỉm cười Trong mắt cũng không có chút Dùng mình Hoàng thượng hứa hẹn như vậy Ta không dám tưởng là thật Hẳn là còn Có điều kiện Hắn cố ý vạch trần qua loa Lão hồ ly này Trong hồ lô của ông Rốt cuộc đang bán loại thuốc gì Lẽ nào ta lại không biết Đông Lâm Vương Một lời nói của Hoàng thượng đáng giá ngàn vàng Con làm sao có thể nghi ngờ Hoàng hậu thuật luật bình mở miệng nói Trong lòng bà luôn yêu mến đứa cháu Đông Lâm Vương này Bởi vậy mới Thân càng thêm thân Tuy rằng người này lúc nào cũng lạnh như băng, có đôi, khi còn không thèm để mặt cả hoàng thượng lận chính mình. Nhưng cho dù là, như vậy cũng không che giấu được chuyện hắn là nhân chung chi long. Đông Lâm Vương quả thật thông minh, kỳ thực chẳng muốn đem nước bột. hải làm lễ vật giả thiên phái công chúa cho Đông Lâm Vương. Gia luật A. Bảo cơ biết hắn đã sớm đoán ra ý đồ của mình cho nên cũng không giữ lại nữa. Gia luật ngạn thác mỉm cười. Hắn cầm lấy chén rượu, tự rót tự uống một ngụ, nhẹ nhàng nói, hoàng thượng nói quá lời, bản đồ kho báu ta sẽ cố gắng giành được về chuyện thành thân, không hề có hứng thú. Hắn vô cùng ngạo mạn khiến cho đại điện xôn xao một trận, gia luật ngạt, thác lạnh lùng dương mắt, một đám tiểu nhân. "Con." Gia luật a bảo cơ bị nghẹn. "Hoàng thượng, Đông Lâm vương hiện tại toàn tâm toàn ý trợ giúp hoàng" Thượng chiếm lấy trung nguyên Chuyện nữ nhân dĩ nhiên tạm thời gác lại một bên Hoàng hậu thuật luật bình vội vàng hòa giải À, đúng Việc thành thân tạm thời gác lại không nói nữa Hôm nay chỉ ăn Mừng thôi, không nói chuyện khác Gia luật A bảo cơ dơ chén rượu lên nói Tần Lạc Y là người duy nhất không thể hòa hợp với bầu không khí ăn mừng ở đại điện Nàng ngồi bên cạnh gia luật ngạn thác Trong lòng sóng to đã sớm cuột Chào mãnh liệt Đám cậu khiết đan chết tiệt này, dám lôi nước một hải ra làm lễ vật thành. Thân, nàng thật muốn một đao giết chết gia luật A bảo cơ trên đại điện. Tên cẩu hoàng đế kia, chiếm lấy nước một hải không nói, còn muốn chiếm cả trung nguyên. Quả thực là vọng tưởng. Rắc, tần lạc y càng nghĩ càng tức giận, lửa giận trong mắt càng ngày. Càng tăng, đuổi che nắm chặt trong tay theo tiếng rắc mà gãy làm đôi tiếng vang lập tức kéo suy nghĩ tức giận của tần lạc y quay trở lại nàng cúi đầu nhìn đũa tre bị gãy trong tay thì kinh hãi khí lực của mình hóa ra cũng không nhỏ gia luật ngạn thác ở bên cạnh biến sắc ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng khó mà phát giác hắn vội vàng kéo bàn tay nhỏ bé của tần lạc y qua sao lại không cẩn thận như vậy bị thương ở chỗ nào rồi trong giọng nói thâm trầm chất chứa sự sốt ruột Lời này vừa nói ra, không chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu trợn mắt há Húc mồm, ngay cả quần thần hai bên cũng sợ ngây người Ở trong mắt bọn họ, Đông Lâm Vương luôn lạnh lùng kiêu ngạo không phải như vậy Không, không có Tần Lạc Y cũng hoảng sợ, nàng không nghĩ ra Luật ngạn thác có thể ở trên hoàng cung mạnh dạn như vậy gia luật ngạn thác nhíu mày một cái Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn chỗ Huyệt nội quan của Tần Lạc Y từng bị thương Tuy rằng vết thương đã khỏi hẳn Nhưng cũng để lại một dấu vết không lộ rõ Đã ổn rồi Tần Lạc Y có chút mất tự nhiên muốn rút tay về Nàng cảm Thấy bầu không khí lúc này vô cùng quái dị Trên đại điện tất cả mọi người đều nhìn về phía này Gia luật ngạn thác Thật không coi ai ra gì Nhưng hành động kế tiếp của gia luật ngạn thác càng làm cho người trên Đại điện mở rộng tầm mắt chỉ thấy bàn tay to của hắn kéo Tần Lạc Y đến gần chỗ mình, lấy thịt nướng bỏ vào trong chén. Cầm lấy đũa tre của mình gấp một miếng đưa đến miệng Tần Lạc Y. "Ngươi?" Đôi mắt đẹp của Tần Lạc Y tràn ngập kinh ngạc, nàng không muốn hắn đích thân cho mình ăn, thật xấu hổ. Y Nhi nghe lời, há miệng. Gia Luật Ngạn Thác biết nàng lo lắng cái gì, nhưng mà hắn sẽ để cho nàng làm quen dần, làm nữ nhân của hắn sẽ không? Cần để ý Tần lạc y bất đắc dĩ nuốt đồ ăn xuống Nàng không muốn ra luật ngạn Thác sẽ lại làm cái gì nữa Hoàng đế gia luật A Bảo Cơ và Hoàng hậu cùng với quần thần hít thở một Hơi Đông Lâm Vương Cô gái này Thật sự chính là y nữ trong phủ gia luật A Bảo Cơ thử dò xét Hiện tại đánh chết ông cũng sẽ không tin cô gái này chỉ Là một y nữ đơn giản như vậy Sao lại không Gia luật ngạn thác dương đôi mày anh Tuấn, sau đó dơ, tay lên, ngón tay lau vết bám trên khóe miệng của Tần Lạc Y. Gia luật A Bảo Cơ và Hoàng hậu đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào Đông Lâm Vương thật sự trung tình với cô gái này. Hắn luôn luôn lạnh nhạt cứng rắn, với nữ nhân, chưa từng thấy hắn sẽ khẩn trương vì cô gái nào, cho dù có đưa. Cô gái đẹp nhất khiết đan đến trước mặt hắn, trong mắt hắn cũng chẳng có, nửa điểm nhu tình mà hôm nay trên đại điện lại không chút cố kỵ mà chiều mến nữ tử người hắn này đúng vậy trong mắt hắn lộ ra loại tình cảm thương yêu mọi người chưa bao giờ thấy qua sau đó gia luật ngạn thác cũng không muốn người khác biết nhiều về cô gái này đó không phải là xem thường ngược lại là một loại tâm lý bảo vệ các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio mới.com